Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 188 mới trở về Như Dương Tò, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi thành Như Dương là một bầu không khí vui mừng ngất trời Bởi vì, định vương Phi mất tiếc hơn nửa năm đã trở về bình an Không chỉ có định vương Phi trở về bình an Mà ngay cả tiểu thế tử hơn 7 tháng cũng bình an ở trong bụng của định Vương Phi Cả thành như dương náo nhiệt Phi thường như qua năm mới Tất cả mọi người đều biết Vương Phi lấy thân nữ nhân suốt lĩnh 20 vạn đại quân đối kháng với trấn Nam Vương Tây Lăng Đánh cho toàn quân trấn Nam Vương hầu như bị diệt Hôm nay Vương Phi và Tiểu Thế Tử đều trở về bình an, không phải là trời đã phù hộ cho định Vương Điện Hạ sao? Trong loạn thế hiện nay, thật ra thì dân chúng rất ít khi rảnh rỗi mà chú ý tới những thứ nghi lễ kinh điển mà Thánh Nhân dạy bảo kia. Người nào cho bọn họ cuộc sống an bình, thì bọn họ liền kín yêu, ủng hộ người đó. Vào lúc thiên hạ đại sở đang nổi lên chiến loạn bốn phía này Tây Bắc gặp chiến loạn sớm nhất Nhưng lại trở thành một vùng đất an bình Trong chuyện này có hơn phân nửa là công lao của định quốc Vương Phi Vì vậy, định Vương Phi trở về Tất nhiên làm cho mọi người vui mừng khôn xiết, Đồng thời cũng càng nhiều thêm mấy phần tin tưởng vào tương lai của Tây Bắc Trong lúc ở đây vui thích náo nhiệt, thì ở phủ thái thú trong thành lại vẫn yên lặng. Cho dù trên mặt mọi người đều mang theo hưng hoan, nhưng lúc này lại không phải là lúc nên ăn mừng. Trong phòng ngủ, Diệp Ly ngồi ở bên giường nhìn nam tử mang theo sắc mặt tái nhợt, đang lâm vào trong hôn mê trên giường. Trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt chua xót nhéo đau. Trầm Dương cẩn thận lấy ngân châm trên người mặt tu nghiêu xuống, đi qua một bên rửa tay. diệp Ly lo lắng hỏi trầm tiên sinh, rốt cuộc tu nghiêu bị sao vậy lúc xế chiều thật sự đã làm cho diệp Ly sợ hết hồn. Vốn đang tốt lành, đột nhiên mặt tu nghiêu té xỉu, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu thất khiếu chảy máu. Trầm Dương nhìn Diệp Ly an ủi Vương Phi yên tâm, tạm thời Vương gia không sao. Cũng bởi vì ta quên mất ngày hôm nay, nếu không, làm sao Vương gia sẽ? Ở trong núi sâu mấy tháng? Hơn nữa, trong hoàng lăng kia mấy ngày không có mặt trời, không có mặt trăng, làm cho Diệp Ly quên mất thời gian, không nhớ ra hôm nay chính là ngày trăng tròn. Trầm Dương nói vương gia chỉ là đã dùng phương pháp ngăn chặn mạch phong bế cảm giác đau. Nhưng căn bản đau đớn mỗi tháng khi trăng tròn này cũng không phải muốn là có thể phong bế được. Vương gia mạnh mẽ làm tất nhiên sẽ không tránh được bị chút nội thương. May mắn phát hiện sớm nên không có gì đáng ngại. Diệp Ly Cao Mày nói bộ dáng tu nghiu phát tác thì ta cũng tận mắt thấy. Nhưng lần này lại không giống Trầm tiên sinh tu nghiêu đã xảy ra chuyện gì kính xin nói rõ Trầm dương ngồi xuống đối diện Nói vương phi bình tĩnh chớ nóng nảy Mấy tháng nay vương gia cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều Cũng không phải bởi vì mức độ độc phát trở nên yếu đi Mà hình như lực nhẫn nại của vương gia được nâng cao lên một bước Hoặc cũng có thể nói Cảm giác đau của vương gia giống như trở nên hơi chậm phản ứng May mà theo tại hạ thấy bây giờ vương gia cũng không có vấn đề gì khác Vậy cũng là một chuyện tốt Hôm nay vương phi đã trở về bình an Tại hạ cũng có thể yên tâm nghiên cứu độc trên người vương gia Mấy tháng nay người khổ sở thật sự rất nhiều Trong đó cũng bao gồm trầm dương Ông không thể nhốt mình vào chỗ u tĩnh trong thời gian dài để nghiên cứu y thuật như ngày thường Càng không thể đi xa nhà tìm kiếm dược liệu trân quý hoặc hỏi thăm cao thủ y thuật Bởi vì ông phải chú ý đến tình huống của mặt tu nghiêu bất cứ lúc nào để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Nhưng nhìn bộ dáng kia của mặt tu nghiêu Cho dù Trầm Dương âm thầm điều chỉnh thức ăn bổ dưỡng của mặt tu nghiêu vô số lần Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy Trầm Dương cũng dám kết luận Cho dù độc trên người chưa giải Nhưng vương gia cũng sống không được 3 năm Ngày ấy sẽ tự hành hạ mình đến chết Hiện tại vương phi trở lại Có nàng chiếu cốt Đương nhiên chuyện của vương gia sẽ dễ làm hơn nhiều Diệp Ly gật đầu cúi đầu nhìn dung nhan trầm tĩnh say ngủ của nam tử trên giường Trong mắt hiện lên một tia ái nấy và đau lòng Đa tạ trầm tiên sinh Ngài đi nghỉ ngơi đi Vương ra cứ để ta trông là được Trầm Dương chấp tay nói hôm nay thân thể Vương Phi cũng không còn như xưa nữa Cũng nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi Có chuyện gì kêu người gọi tại hạ một tiếng là được Tiễn trầm dương về Vẫy lui người hầu hạ trước mặt Diệp Ly ngồi ở bên giường An tĩnh nhìn tuấn nhan tái nhật của mặt tu nghiêu Tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo thật dài trên má trái kia Khẽ thở dài một cái Tu nghiêu Sáng sớm Khi Diệp Ly tỉnh lại đã phát hiện Mình đang ở trong một lồng ngực ấm áp Không khỏi sưởng sốt một chút Ngẫm đầu nhìn về giường nhỏ gần đó Bởi vì không muốn đánh thức mặt tu nghiêu Nên tối hôm qua nàng ngủ Ở trên giường nhỏ êm trong phòng Lại không nghĩ rằng Khi mở mắt ra lần nữa Cũng đã nằm ở trong lồng mặt tu nghiêu Nàng vừa động Mặt tu nghiêu lập tức mở mắt theo Cũng không nói chuyện Chỉ lặng lặng nhìn Diệp Ly Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười Khỏi hơn chút nào chưa trong mắt Mặt tu nghiêu mang theo quan mang sáng ngời Cọ cọ ở trên vai Diệp Ly Kéo nàng vào trong lòng của mình Nói đâu, Muốn ngủ một chút Diệp Ly giơ tay lên Nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt hắn lên Trong lòng đau đớn khó phân biệt cả người đều đau thì làm sao mà có thể ngủ được Nhưng cũng không muốn phản bác lời hắn Gật đầu ông Nhu nói được rồi Ngủ tiếp một lát À Ly cùng ngủ Mặt tu nghiêu nhắm hai mắt nói Diệp Ly ướm tiếng nói ngủ đi Nhưng mà bọn họ muốn lười một lát Người khác lại không chịu cho bọn họ cơ hội này Chỉ chút lát sau Ngoài viện liền ồn ào la hét ầm ẩy lên Diệp ly mơ hồ nghe được tiếng của đám người Hàn Minh tiếc Tối ngày hôm qua Lúc các nàng trở lại đã là ban đêm Lại bởi vì mặt tu nghiêu đã hôn mê bất tỉnh Vì vậy, ngoại trừ chỉ kêu trầm Dương tới trị liệu ra, thì những người khác vẫn một mực không gặp, cũng khó trách sáng sớm đám người Hàn Minh tiếp lại tới náo loạn. Hơi bất đắc dĩ ngồi dậy, Diệp Ly còn chưa nói gì đã thấy mặt Tu Nghiêu cũng dậy theo. Chỉ là sắc mặt ông trầm thật sự hơi dọn người, cũng không kêu nha đầu hầu hạ. Hai người thông thả tự mình thu thập gọn gàng một chút. Lúc ra cửa, phía ngoài đã giống như muốn vỡ ra. Chỉ là án vệ hết sức làm hết phận sự che ở cửa, nên dù có vội vàng thì người ở phía ngoài cũng không vào được. Nhìn hàng minh tích đứng ở cửa viện. Vẻ mặt đầy giận dữ. Diệp Ly nhàng nhạt cười nói minh tiếp Sáng sớm đã nghe tiếng người Ôm ào cái gì vậy Đột nhiên nghe được giọng nói của Diệp Ly Hàng Minh tức ngẩn ra Mạnh mẽ quay đầu lại thấy một cô gái áo xanh đang đứng ở cửa Tươi cười nhẹ nhàng Không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ như điên Quân Duy ngay lập tức cũng bất chấp những cái khác Hàng Minh tức bay về phía Diệp Ly song mặc dù kinh công hàng Minh Tiếc được xưng là cao thủ, nhưng lại có người còn nhanh hơn hắn. Mặt tu nghiêu ở bên cạnh Diệp Ly căn bản không cho hắn ta có cơ hội tới gần người. Che Diệp Ly ở phía sau mình. Không chút lưu tình đánh ra một chưởng về phía hàng Minh Tiếc ở bên này đang bay qua. Hàng Minh Tiếc sợ hết hồn. Tung mình một cái ở giữa không trung. Rồi lôi lại hơn mấy chục bước mới tránh được một chữ này Mặt tu nghiêu Ngươi Kẻ điên này Làm gì vậy Những người bên cạnh cũng không khỏi âm thầm vì hàng minh tích mà lau mồ hôi Bởi vì bọn họ đều thấy rất rõ ràng Sắc mặt của nam tử trước mắt đáng sợ đến cỡ nào Mặt tu nghiêu không nói một lời Thân người vương lên trước Liền đánh ra mấy trưởng về phía hàng minh tức Vốn võ công hàng minh tức đã thường thường Làm sao có thể là đối thủ của hắn ta Lập tức liền lúng cuốn tay chân Chỉ có thể tránh né May mắn Kinh công của hắn cũng không hổ là đứng đầu gian hồ Nếu không Lấy trưởng lực và ngoan sức của mặt tu nghiêu Sẽ là hậu quả gì Thì thật sự khó nói vô cùng Tu nghiêu Chàng đang làm gì vậy dịp ly bất đắc dĩ thở dài Cái này xem như là tức giận vì bị quấy rầy phải rời giường sao Trước kia cũng không phát hiện mặt tu nghiêu Không nói một lời liền trực tiếp động thủ như vậy Thân thể của mặt tu nghiêu dừng lại. Dương mắt nhìn lướt qua hàng minh tức đang đứng trên ngọn cây không dám xuống. Lạnh lùng nói hàng minh tức. Bạn vương đã nói. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi trong lòng hàng minh tức cả kinh. Người khác đều đứng ở phía sau lưng mặt tu nghiêu nên không biết. Nhưng hắn thật sự thấy rõ ràng. Trong ánh mắt nhìn mình chầm chầm của mặt Tu Nghiêu xẹp qua tuyệt đối là sát khí hàng thật giá thật. Mới vừa rồi, mặt Tu Nghiêu cũng không phải lấy mình ra xả tức mà thật sự muốn giết hắn. Được rồi. Diệp Ly bước chậm tới bên cạnh mặt Tu Nghiêu kéo tay của hắn xuống cầm thật chặt. Kiếp trước nàng là tay xuống bắn tiểu. Nhạy cảm nhất với hoàn cảnh và không khí. Sao lại không nhận thấy được sát ý trong giọng nói của mặt tu nghiêu chứ Trấn An vỗ vỗ mu bàn tay của mặt tu nghiêu Cảm giác được hắn thả lỏng một chút Mới ngẫm đầu cười nói với hàng minh tức minh tức Đã lâu không thấy Sáng sớm các ngươi đang ồn ào cái gì vậy hàng minh tức sờ sờ đầu Cười khổ nói xin lỗi Ngày hôm qua đã nghe nói Vương Phi trở lại Nhưng trễ như thế Diệp Ly gật đầu ái nấy nói là ta và Vương ra về trễ Để cho chư vị đợi lâu rồi Ở tại chỗ Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại Cùng kêu lên bái lẫy nói thuộc hạ bái kiến Vương ra Vương Phi Mặc dù triều đình đã hạ chiếu công khai đoạt Tước vị của mặt tu nghiêu Nhưng ở thành như dương Không Ở cả tây bắc Mọi người lại giống như có chung Chí hướng cùng nhìn về đạo thánh Chỉ ấy vậy Vẫn gọi mặt tu nghiêu là vương gia Diệp ly là vương phi Mặt tu nghiêu cũng không có ý kiến gì Với chuyện này Nếu không gọi là vương gia Thì còn phải phiền toái nghĩ Một cách gọi khác Hơn nữa, hắn cũng quen xưng hô vương gia thế này Đồng thời cũng muốn nói cho mặt cảnh kỳ Mặt tu nghiêu hắn muốn làm vương không cần người nào sắc phong sắc mặt mặt tu nghiêu âm trầm nhìn chằm chằm một đám thuộc hạ Nhìn đến khi tim mọi người nhảy lên bang bang Kể từ sau khi vương phi gặp chuyện không may Tính tình vương gia liền trở nên đặc biệt khó lường Mặc dù trong chuyện đại sự thì vẫn anh minh như cũ Nhưng tính tình lại không dễ chung sống như ngày thường chút nào Thấy sắc mặt hắn như thế Mọi người cẩn thận ngẫm lại Liền hiểu ra vấn đề ở đâu Vương gia và vương phi cử biệt trùm phùm Tất nhiên muốn hai người ở riêng nhiều hơn Sáng sớm mấy người bọn họ tới quấy rầy mộng đẹp của người ta Vương gia có thể cao hứng mới là lạ. Không khỏi một nửa mang theo ánh mắt oán hận bắn về phía hàng minh tích vừa từ trên cây đi xuống. Một nửa mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn về Diệp Ly đang đứng bên cạnh mặt tu nghiêu. Diệp Ly miếm môi cười, lặng lẽ lôi kéo tay mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, miễn lễ, đều đứng dậy đi. Tạ vương gia Vương Phi Mọi người như được đại sáp Vội vàng đứng dậy tạ ơn Hành lễ xong Người không có việc gì thì liền vội vã cáo lui Ai trong bọn họ cũng đều không phải ngu ngốc Hiện tại vương gia không muốn thấy bọn họ Dĩ nhiên bọn họ phải biết điều một chút làm cho mình biến mất Thần sắc mặt tu nghiêu không tốt nhìn mấy người còn ở lại Trầm giọng nói các ngươi có chuyện gì cầm đầu Phượng Chi Giao vất đắc dĩ sờ sờ mũi Bọn họ thật sự có chuyện Phượng Chi Giao tiến lên phía trước Nói khởi bẩm vương ra Tin tức vương phi bình an trở về đã truyền ra ngoài Có lẽ rất nhanh bên phía triều đình sẽ nhận được tin tức Chúng ta cũng phải mau chóng đưa ra kế sách ứng đối sớm Mặt khác Quan viên phía dưới báo lại Dân chúng trong thành muốn ăn mừng Vương Phi bình an trở về Nên chuẩn bị cử hành hội đàn lồng cầu phúc cho Vương Phi và tiểu thế tử Không biết đến lúc đó Vương gia và Vương Phi có thể tham gia hay không nhắc tới triều đình Thần sắc mặt tu nghiêu càng thêm âm trầm Hừ nhẹ một tiếng nói mặt cảnh kỳ không biết nhanh như vậy đâu Tạm thời không cần để ý tới Nếu phái người đến thì trực tiếp đuổi đi Phượng Chi Giao bất đắc dĩ nhún nhún vai không phản đối Tần Phong tiến lên phía trước Nói khởi bẩm Vương ra Vương Phi Hai người được mang về ngày hôm qua Không biết nên xử trí thế nào à Nhắc tới đàm kế Chi Diệp Ly liền vội vàng hỏi ngày hôm qua ta phân phóng ngươi tìm vị lâm đại phu kia Có tung tích chưa Tần Phong gật đầu nói vị lâm đại phu kia bị thương Bị đàm kế chi hạ lệnh cho người ta mang đi theo một con đường khác Có lẽ tính mang về kinh thành Sáng nay đã ở trong thành như dương Bây giờ Vương Phi có muốn gặp hay không Diệp Ly suy nghĩ một chút Rồi lắc đầu nói phái người chăm sóc Lâm Đại Phu thật tốt Ông ấy cũng ăn nhiều cực khổ rồi Chờ ông ấy nghỉ ngơi khỏi rồi Lại nói Tần Phong ngực đầu tỏ vẻ sẽ an bài thỏa đáng Nhìn thoáng qua mặt Tu Nghiêu đứng ở một bên Rồi tiếp tục nói đàm kế chi muốn gặp Vương Gia và Vương Phi Tất nhiên Diệp Ly còn nhớ rõ Tại sao ngày hôm qua lại để lại mạng của đàm kế chi? Ngẫm đầu nhìn mặt tu nghiêu Thấy rõ ràng trên mặt hắn đã hiện lên vẻ không vui Bất đắc dĩ cười cười trấn an hắn Nói với tầng phong chút nữa ta và vương gia sẽ cùng đi gặp hắn ta Một tay mặt tu nghiêu nắm cả dịp ly Ánh mắt nhàn nhạt quét qua trên mặt của mọi người Nói xong chưa? Còn muốn nói chuyện trác tỉnh và lãnh hạo vũ thức thời nuốt lời đã đến khó miệng về Ánh mắt vương gia nhìn bọn hắn tuyệt đối là uy hiếp Dù sao cũng không phải là chuyện rất khẩn cấp Nếu vương gia đã không muốn nghe Vậy bọn họ không nói là được Vốn sáng sớm bọn họ tới đây cũng chỉ vì muốn xác định vương phi đã thật sự bình an trở về thôi Cuộc sống mấy tháng này trôi qua thật không phải dành cho người Bọn họ không bao giờ muốn đối mặt phương gia như vậy nữa Nhìn mọi người cáo từ rời đi, Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Suy nghĩ của mặt tu nghiêu nàng cũng không phải không biết Nhưng bọn họ đã ở vào vị trí như vậy Thì làm sao có thể thật sự bỏ xuống hết thảy mà không quan tâm đây Lôi kéo tay mặt Tu Nghiêu một lần nữa đi vào trong phòng Diệp Ly nhẹ giọng cười nói trở về dùng đồ ăn sáng Nghỉ ngơi một chút Xế chiều chàng đánh đàn cho ta nghe Được không tối tâm trong mắt mặt Tu Nghiêu dần dần tản đi Ánh mắt nhìn Diệp Ly tràn đầy ấm áp và sủng nịch Được Ôm một cánh tay của hắn Diệp Ly nhợt nhạt mỉm cười Từ nay về sau còn có thể còn rất nhiều chuyện, mới vừa trở lại, hơi phóng túng một chút cũng không sao đi. Sau giờ ngọt, dưới đại thụ trong hậu viện phủ thái thú cũng nhiều thêm một tia mát mẻ nhàng nhạt. Diệt ly ngồi dựa trên tháp mỹ nhân thông thả độc sát. Mặt tu nghiêu nghiêng người nằm ở bên cạnh, dựa vào ghế, đầu tựa vào bên người diệt ly nhắm mắt dưỡng thần hiển nhiên, nếu không phải bây giờ Diệp Ly đang có mang, chắc chắn hắn sẽ muốn trực tiếp gối lên chân Diệp Ly mà ngủ. Diệp Ly cũng không để ý, một tay cầm cuốn sách, một tay khác lại khoát lên trên lưng hắn, thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ nhàng. Phượng Chi Giao đi tới liền thấy một màn ấm áp mà yên tĩnh trước mắt này. Thấy Dung Nhan say ngủ bình tĩnh mà điềm nhiên của mặt tu nghiêu. Đột nhiên hắn hơi hối hận đã đi quấy rầy an bình của bọn họ Nhưng chuyện trước mắt thì hắn phải đi vào bẩm báo Diệp Ly cũng thấy bộ dáng do dự của hắn ở cửa Cười nhạt gật đầu với Phượng Chi Giao Phượng Tam Tới đây nói chuyện đi Lúc này Phượng Chi Giao mới cất bước đi tới Cẩn thận nhìn mặt Tu Nghiêu đang dựa vào Diệp Ly một cái Chỉ thấy mặt tu nghiêu mở mắt nhìn hắn một cái Lúc Phượng Chi Giao cho là hắn ta muốn nói gì hoặc đuổi mình ra Thì mặt tu nghiêu lại nhắm hai mắt lại lần nữa Phượng Tam Có việc gì gấp sao nhìn bộ dáng như gặp quỷ của Phượng Chi Giao Diệp Ly cười một tiếng Để cuốn sách xuống Cầm cây quạt để ở một bên lên Nhẹ nhàng quạt cho mặt tu nghiêu Hình như mặt tu nghiêu hết sức hài lòng với điều này Nhẹ nhàng cọ cọ vào bên chân nàng Cả người cũng càng thêm thả lỏng một chút Phượng chi giao nhìn thoáng qua mặt tu nghiêu Đang nhắm mắt lại cũng không biết có ngủ hay không Thấp giọng nói bẩm vương phi Người của triều đình đến Diệp ly nhớ mày Trùng hợp như thế hôm qua nàng mới trở lại. Hôm nay, người của mặt cảnh kỳ đã đến. Điều này cũng quá trùng hợp đi. Phượng Chi Giao gật đầu nói quả thật quá trùng hợp. Nhưng mà theo thuộc hạ điều tra, thì chắc không có quan hệ với Vương Phi. Hôm qua đối phương mới đi qua Hồng Nhạn Quang. Nhưng mà có lẽ có chút quan hệ với cái vị mà ngày hôm qua chúng ta bắt về kia Đàm kế chi dịp ly cau mày suy tư Lá gan của đàm kế chi cũng không nhỏ Muốn mặc cảnh kỳ tới cứu hắn ta sao Hắn ta cũng không sợ Lỡ như thân phận của hắn ta bị lộ ra Người đầu tiên muốn hắn ta chết chính là mặt cảnh kỳ sao Phượng Chi Giao cười nói có lẽ hắn ta cũng không nghĩ tới chuyện thân phận của hắn ta sẽ bị chúng ta biết Thuộc hạ suy đoán Sở dĩ dính dấp với người của mặt cảnh kỳ Có lẽ cũng chỉ là sự chuẩn bị kỹ càng của hắn ta mà thôi Dù sao bây giờ Tây Bắc đang ở trong tay chúng ta Cho dù hắn ta không phân tâm một chút nào Thì đã thật sự đã rơi vào trong tay chúng ta Nếu chúng ta không biết một thân phận khác của hắn ta Hơn nữa Còn có liên quan với Vương Phi Mà chỉ đơn giản bắt được đàm kế chi thôi Thì cuối cùng quả thật có thể phải trả lại cho mặt cảnh kìa Diệp Ly gật đầu như vậy Nói cách khác Mặt cảnh kỳ biết đàm kế chi đến Tây Bắc muốn làm cái gì Ít nhất là chuyện có lợi với hắn ta Phượng chi giao những mày cười nói đàm kế chi sẽ không nói chuyện hoàng lăng của cao tổ tiền triều ở Tây Bắc cho mặt cảnh kỳ chứ Mặt cảnh kỳ muốn bảo tàng trong hoàng lăng sao nghe nói hoàng lăng thần bí của cao tổ tiền triều lại là một trong những lăng mộ có đồ vật chôn cùng phong phú nhất Cũng thần bí nhất của liệt đại đế vương Ngay cả Phượng Chi Giao cũng không nghĩ tới tòa Hoàng Lăng đã mất tiếp Từ khi mới xây dựng này lại sẽ ở Tây Bắc Động tác đang quạt trên tay của Diệp Ly đột nhiên ngừng lại Hắn ta sẽ phải giải thích Từ đâu mà hắn ta biết bí mật của Hoàng Lăng Vậy thì phải hỏi đàm kế chi rồi Phượng Chi Giao cười nói Diệp Ly suy nghĩ một chút, nói cho đàm kế chi ta muốn hoa biết lạc và cách giải độc trên người vương gia. Mặt khác, Diệp Ly nhớ nhíu mày, nói nói cho Tần Phong, thẩm vấn tô thấy điệp lại. Nhất định nàng ta còn biết những chuyện quan trọng nào đó. Chỉ mỗi thân phận đàm kế chi thì không đủ để cho nàng ta chống đỡ không chịu cung khai lâu như vậy. Đặc biệt hỏi một câu Rốt cuộc làm sao mà nàng ta quen biết với đàm kế chi Thuộc hạ tung lệnh Vậy Người của mặt cảnh kỳ phái tới thì sao Phượng Chi giao hỏi Diệp ly tròn mắt thẳng nhiên nói cứ thả đi trước đi Chờ vương ra rảnh rỗi rồi hãy nói Nghe vậy Khó miệng Phượng Chi giao co giật nhìn mặt Tu Nghiêu đang dựa trên ghế yên lặng ngủ một cái. Vương gia rất rảnh có được không? Vương gia làm việc điên cuồng thì rất hỏng bếp, nhưng đột nhiên Vương gia trở nên lười biếng thì càng thêm hỏng bét nhớ tới đống sổ con và tài liệu, dù mới chưa được hai ngày, nhưng cũng đã chất thành núi trong thư phòng. Phượng Chi Giao đã cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt. Chỉ hy vọng tình trạng trước mắt của vương gia sẽ không kéo dài quá lâu. Thuộc hạ cáo lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif